2.4 sáng nay trợ lý tiểu lưu đưa bé tàu cho diệp chi thu và nói với cô rằng thẩm tiểu na cương quyết muốn cùng cô đi đợt này theo kế hoạch của Lưu Ngọc Bình thẩm tiểu na cùng nhà thiết kế sẽ đi vào sáng hôm sau vừa đủ thời gian để tham gia lễ khai mạc triển lãm còn cô sẽ đến trước để thị sát thị trường cô không rõ tại sao thẩm tiểu na cứ muốn đi cùng mình nhưng cô cũng mặc kệ giữ chí hàng đưa cô đến ga Cô không cho anh đi vào trong để khỏi phải chạm mặt thẩm tiểu na Chuyến tàu này xuất phát lúc 9h20 phút tối Diệp Chi Thu đã làm mọi công tác vệ sinh ở nhà rồi Cô leo lên giường tầng giữa nằm nhắm mắt thư thái Chỉ đợi đèn tắt là chìm vào giấc ngủ Thế nhưng, thẩm tiểu na nằm tầng dưới lại quen đi ngủ muộn Nên cứ muốn bắt chuyện với cô Diệp Chi Thu đành ẩm ừ cho qua Đến khi không cưỡng được cơn buồn ngủ Cô đành nói thẳng để thẩm tiểu na xoay ra chơi PSP. Điện thoại đổ chuông, cô dơ lên xem thì thấy số gọi đến là hoác, tiện tay ấn nút nghe. Xin chào, xin hỏi ai đó? Chào cô Diệp, tôi là Phương Văn Tịnh. Diệp Chi Thu chán ngán, hã thấp rộng, thực sự tôi không muốn nói, vậy mà cứ phải nói. Tại sao lại là cô? Cô lại nói với tôi chuyện váy cưới phải không? Mặc dù tôi không để ý đến chuyện cô mặc váy do ai thiết kế và làm đám cưới với ai Nhưng bạn của tôi đã đưa ra quyết định tôi chỉ có thể ủng hộ Tôi không thể đóng vai Đức Mẹ Mơ Di để khuyên cô ấy may váy cưới cho cô được Tôi không nói chuyện váy cưới Cô Diệp, tôi rất muốn gặp cô nói một chuyện khác Tôi phải nói bao nhiêu lần là không cần thiết nhỉ Vậy cô cảm thấy tôi có cần thiết phải đi gặp vợ của Tổng Giám Đốc Tăng để nói chuyện về quan hệ của cô với ông ta không? Diệp Chi Thu nổi giận, cô ngồi hẳn dậy, cô đợi tôi một chút, rồi cô xuồn nền, đi đến đoạn tiếp giáp giữa hai toa, cười lạnh lùng và nói, Cô Phương, cô đóng vai một người con gái ngây thơ hiền hậu trước mặt Phạm An dân chắc là vất vả lắm nhỉ? Bây giờ cô cảm thấy có thể bỏ mặt nạ ra để lộ rõ con người thật với tôi rồi chứ gì? Phương Văn Tĩnh cũng cười, như thế là cô đồng ý gặp mặt tôi rồi, đúng không? Tôi ghét nhất là bị người khác điều khiển, nếu như cô thấy mình có nghĩa vụ phải tận tâm tận lực với vợ ông Tăng thì cô cứ việc. Ồ, tôi không ngờ đấy, cô đang đợi để ngồi vào chiếc ghế Tăng Phu Nhân ư. ha ha như thế cũng tốt, tôi sẽ đến nói chuyện với bà Tăng. Như thế có khi sẽ giúp cô sớm đạt được ý nguyện mà An Dân cũng bình tâm không phải lúc nào cũng ái náy trong lòng. Anh ấy thật lương thiện, lúc nào cũng nghĩ cô đang đau khổ vì anh ấy lắm. Phạm An Dân hủy bỏ hôn ước nên đã làm cô bị kích động sao? Cô nghĩ thoáng chút đi, anh ta làm việc đó đâu phải lần đầu. Rồi Diệp Chi Thu nghĩ đến Tổng Giám Đốc Tăng và bà vợ của ông ta, vỗ cảm thấy buồn bã, quyết định để một thời gian nữa hãng bản đến những chuyện này. Cô đưa di động gần chỗ tiếp giáp hai toa tàu đang kêu xình xịch, sau đó nói, cô nghe thấy chưa, tôi đang ở trên tàu hỏa đi Bắc Kinh công tác, nếu cô thật sự có thành ý muốn nói chuyện với tôi thì cứ đến. Giờ cô không còn tình cảm với an dân nữa nhưng tôi rất yêu anh ấy, chắc cô cảm thấy mình đang có yêu thế về mặt tâm lý đúng không? Có điều cô có bao giờ tự hỏi, tại sao cuộc tình những 6 năm của hai người lại dễ dàng bị anh ấy vứt bỏ đến vậy? Anh ấy trong mắt cô chỉ là người đàn ông vì tiền mà phải bán mình ư Diệp Chi thu nghiêm mặt lạnh lùng nói Như vậy là cô muốn bàn bạc với tôi về chuyện nhân cách của đàn ông sao Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại phải giản vặt mình về chuyện này Chỉ là anh ấy không yêu tôi nữa mà đã chuyển sang yêu cô Cô có thứ mà anh ấy cần trong khi tôi lại không có Còn chuyện đó là tiền của nhà cô hay là đạo đức cao thượng của chính cô thì tôi không để tâm Thực sự cô nhìn vấn đề rất thấu đáo, thảo nào trước đây an dân đã từng nói với tôi, anh ấy cảm thấy bị áp lực khi ở bên cô. Tôi cảnh tỉnh cô nuốt lần này thôi nhé, anh ấy đã hủy hôn ngay tại ngân hàng, cô hãy tìm nguyên nhân ở ngay chính gia đình và bản thân mình. Cô giả vờ khéo lắm, lúc đầu tôi cũng tin đấy, nhưng khéo quá lại thành ra vụn, tôi đoán rằng ở bên người khéo giả bộ quá thì áp lực cũng không nhỏ chút nào. Có lẽ Phạm An Dân rất lương thiện nhưng anh ta cũng không ngốc. Cô có vấn đề quan trọng nào cần nói với tôi mà phải dùng đến cả thủ đoạn đe dọa qua điện thoại vậy? Phương Văn Tính im lặng một lát, Diệp Chi Thu đang định tắt điện thoại thì cô ta bỗng trả lời. Cô nói đúng một phần cô Diệp ạ, nhưng cô nghĩ tại sao tôi cứ phải giả vờ như vậy nếu như Phạm An Dân không có khúc mắc trong lòng? Tại sao tôi cứ phải bám lấy cô mà nói chuyện chứ? Đợi tôi trở về ta sẽ nói chuyện sau. Cô nhớ rằng tôi không quen bị người khác uy hiếp đâu. Mà ông Tăng và bà vợ của ông ta còn cứng rắn hơn tôi nữa đấy. Cô liệu mà xử lý nhé? Diệp Chi thu tắt điện thoại. Cô dựa vào thành cửa. Cơ thể lắc lư theo chuyển động của tàu hỏa. Nhìn ra ngoài thấy từng dãy đèn bị đẩy lại phía sau. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô nghĩ cuối cùng vẫn bị cô gái đó bắt chẹt. Lại phải nói những lời từ chối chẳng thú vị gì mà chỉ làm mình thêm khổ tâm. Cô mệt mỏi lê bước tới khoang của mình và leo lên giường nằm xuống. Thẩm tiểu na than vãng, làm sao mà nhủ nổi đây, ẩm ị quá. Diệp Chi Thu không muốn đáp lại. Từ lúc chuyển sang làm kinh doanh, cô đã đi khắp nơi trên cả nước. Máy bay, tàu hỏa, xe đường dài, làm gì được quyền chọn lựa. Khổ nhất là một lần cô đi từ Tây Nam về. Không mua được bé nằm, cứ thế phải ngồi 30 tiếng đồng hồ. Khi xuống tàu hỏa, xách hành lý ra ngoài ga, cô đã thấy Phạm An dân đến đón mình. Cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, cô đã ngã vào vong tay anh rất lâu. Cô bỗng giật mình, không hiểu tại sao giờ cô lại nhớ đến cảnh đó. Lúc đó, trong cô hoàn toàn là sự tin tưởng, là cái ôm xiết chặt. Nhưng bây giờ áng mây đẹp đó đã tan đi mất, chỉ còn chút hoài niệm này thôi. Thế mà nó luôn dai dứt trong tâm trí cô không đúng lúc, làm cô buồn bã. Lúc đó, điện thoại lại kêu lên, tít tít, cô cầm lên xem, hóa ra là nhắn tin của hứa trí hẳng, anh chúc cô ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Cô bấm luôn nút gọi lại cho anh, giọng nói dịu dàng êm ái của anh làm cô bình tâm trở lại. Sau khi nói với nhau vài câu ngắn ngọn, cô tắt máy và kéo chăn phủ kên người, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng, xinh xịch. Đơn điệu của đoàn tàu. Truyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Khi đến ga tàu Bắc Bình Tây đã là 7 giờ sáng, vừa mới xuống tàu, dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý, Diệp Chi Thu vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thẩm Tiểu Na ăn mặc còn mỏng manh hơn cô, vì lạnh quá mà kêu than oai oái. Hai người đi vội vào chỗ chờ xe, phải chờ một lúc lâu mới đến lượt lên taxi. Bắc Kinh vào sáng sớm mà xe cộ vẫn tắc ùn ùn Khách sạn mà Diệp Chi Thu đặt phòng gần triển lãm quốc tế Cô nhắm mắt tính tâm một lúc Còn Thẩm Tiểu Na thì ảo não kêu ca Đi máy bay có phải hay hơn không Việc gì phải đi tàu hỏa chứ Thật ẩm ý Cả đêm chả ngủ được mấy Còn bây giờ thì đường xá tắc thế này đây Ngày mai mẹ cô đến cũng đi tàu hỏa đấy Tiết kiệm một chút đi cô ạ Nếu cô đi công tác quen rồi thì cũng thấy bình thường thôi Thấy bình thường sao được, nếu mua giá giường mềm thì còn khá một chút. Nếu thế phải ở chung với hai gã đàn ông lớn đùng trong một khoang giường mềm thì cô tính sao? Diệp Chi Thu chán ngán, nghĩ đi cùng cô gái này thật là tự kiếm dây hụt mình. Quả nhiên thẩm tiểu na tiếp tục than vãn, sau này nếu đi công tác, nhất định tôi sẽ đi máy bay, không bao giờ đi tàu hỏa nữa. Diệp Chi Thu không hèn đáp lời, chỉ nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài cửa. Ấy! Thật là không đến Bắc Kinh gì không biết người Trung Quốc có tiền đến độ này Thẩm tiểu na nhìn chiếc xe Audi Q8 đi ngay cạnh sườn chiếc taxi mà than thở Chỉ thu thu, kế hoạch hôm nay như thế nào Chúng ta nhận phòng, cất đồ đạc Rồi cô đến trung tâm thương mại và khu triển lãm nguyên liệu bên đó Còn đi gặp chủ các đại lý trước đây Thế á, tôi tưởng tôi sẽ đi cùng chị chứ Đi một mình thì chán chết Thế cô tưởng đến đây để vui chơi hả Diệp Chi thi khóc dở mếu dở Có muốn đi với tôi cũng được Nhưng tôi nói trước Cô không được kêu mết Không được lèo nhà lèo nhèo Thế nhưng Mệt mỏi lắm mới đến được khách sạn Thì thẩm tiểu na đã bắt đầu lèo nhà lèo nhèo Khách sạn kiểu gì thế này Chắc chỉ được 2 sao Phong cảnh bên ngoài rõ xấu Thành thì vừa nhỏ vừa tối Kiểu này nhất định là phòng ốc tệ lắm Sao lại phải ở đây chứ Nhân viên Lệ Tân nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Diệp Chi Thu vừa đưa chứng minh thư cho Lệ Tân vừa nói với Thẩm Tiểu Na. Phải tiết kiệm một chút, Đại Tiểu Thơ ạ. Tại sao phải tiết kiệm chứ? Đi công tác mệt thế này, ở thoải mái một chút chẳng phải là điều cần thiết sao? Mẹ tôi chắc không buồn xỉn đến mức này chứ. Với vị trí của tôi phải được ở một chỗ tốt hơn chú. Tôi bảo cô là tiết kiệm chút nước bọt ấy. Mai là Lệ khai mạc triển lãm thời trang. Chắc chắn trung tâm triển lãm sẽ chật cứng người, khách sạn ở gần đó, mình đi bộ vài phút là đến, cũng phải nhờ bà và, và mãi mới đặt được phòng đấy cô ạ. Thẩm tiểu na lúc này mới im miệng, làm thủ tục xong, Diệp Chi thu vào phòng lập tức tắm vội thay quần áo. Tôi đã hẹn với người ta rồi, 20 phút sau phải xuất phát đấy, cô muốn đi cùng tôi thì khẩn trương lên. Thẩm tiểu na tay chân luống cuống mở vali hành lý. Trong nháy mắt đã bầy quần áo đầy giường. Diệp chi thu lúc này mới biết tại sao cô ta lại mang một cái vali to đùng như vậy. Bất giác than thở, đi gặp khách hàng. Chỉ cần ăn mặc bình thường thôi. Đi giày đế bằng mới đi bộ được lâu. Cô dừng lại để câu nói tiếp theo không một ra miệng. Chỉ nghĩ trong lòng, tôi sắp thành mẹ cô rồi. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Gặp mặt bàn bạc với một số khách hàng cũ. Rồi đến thăm một siêu thị nằm ở nơi hang cùng ngõ hẻm nhưng cũng có gian hàng của tín hòa, thẩm tiểu nam mệt đến mức hai con mắt thất thần, kéo lê từng bước, đến bữa không ăn nổi cơm, tâm phục khẩu phục diệp chi thu, Bắc kinh rộng thật đấy, trời ơi, hóa ra công việc của chị vất vả đến thế, khi mẹ cô đến, nhớ nói câu đấy với bà ấy nhé, à mà thôi, chẳng phải nói đâu, tôi đoán bà ấy biết rất rõ, Bà ấy cũng phải trải qua những công việc đó mới được như ngày hôm nay chứ. Diệp Chi thu cười nói với cô ta. Tốt rồi. Bây giờ công việc coi như đã hoàn tất. Cô muốn đi đâu tùy ý. Thẩm tiểu na. Hứ. Một tiếng rồi trả lời. Tôi làm gì còn sức mà chơi nữa. Chỉ muốn về phòng ngủ thôi. Chị thấy tôi thật vô tích sự đúng không? Cô nhịp đến bây giờ mới kêu mệt thì chứng tỏ không phải thế. Hai người về khách sạn. Nằm dài trên giường của mình để nghỉ ngơi Nhưng thẩm tiểu na đúng là còn trẻ Nằm được một lúc đã bật người lên Nói rằng muốn đến quán rượu hậu hải Diệp chi thu sô tay Tôi thì hết sức rồi Thẩm tiểu na tắm xong thay quần áo và trang điểm Cách ăn mặc của cô ấy đúng là kiểu điển hình Để đi ba chiếc áo dệt dài tay để hở vai Quần sóc và đôi giày bốt cao Diệp chi thu phải công nhận là nhìn cô ta thật gợi cảm Cô nghĩ rằng nếu mình cứ dặn dò nhiều quá thì đúng là thành mẹ người ta mất. Nhưng cô không thể không nói, cô là con gái, đi một mình chú ý an toàn nhé, tối đừng về muộn quá. Thẩm tiểu na tỏ ra ngoan ngoãn ngợt ngợt đầu rồi đi ra. Diệp chi thu sau khi nghe xong cú điện thoại của hứa Chí Hằng cô dựa vào thành giường, mở máy tính sách tay ra tóm tắt tình hình công việc đi gặp khách hàng trong ngày, lúc còn chưa đi công tác. Cô thấy thái độ của Lưu Ngọc Bình có vẻ không muốn phát triển thị trường ở Bắc Kinh nữa. Tuy nhiên công việc của cô vẫn phải hoàn thành đúng hẹn. Nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ rồi. Diệp Chi Thu lấy điện thoại gọi cho Tân Địch. Thu Thu, đến Bắc Kinh chưa? Đến rồi, đang ở khách sạn. Cậu chuẩn bị cho cuộc trình diễn thế nào rồi? Chắc công việc cũng hưởng hưởng rồi nhỉ? Hay! Tớ còn chẳng có thời gian đi xem địa điểm trình diễn bài trí đến đâu rồi cơ. Vừa mới làm việc với các người mẫu. Bây giờ tớ đang ở phòng sửa sang lại các bộ trang phục sẽ trình diễn vào ngày mai. Trước đây toàn là cậu đốc thúc chuyện bài trí sân khấu và kết hợp trang phục. Còn giúp tớ về khâu quyết định của phần trình diễn. Bây giờ tớ phải tự làm hết. Thu thu này, nếu cậu rảnh rồi thì qua giúp tớ một chút nhé. Diệp chi thu có vẻ hơi ngần ngại. Giúp đỡ Tân Địch thì không nề hà gì nhưng cô rất ngại chạm mặt Tổng Giám Đốc Tăng. Nhưng nghĩ lại, Tăng Thành Vốn có cách quản lý rất độc lập, không bao giờ can thiệp vào những việc đã giao cho cấp dưới toàn quyền quyết định. Trước đây bài trí các địa điểm trình diễn, ông ta luôn đến sau cùng quan sát tình hình. Cô nói, thế cậu ở phòng bao nhiêu để tớ qua? Tân Địch ở một khách sạn 5 sao ngay cạnh tiền lãm quốc tế, Diệp Chi thu mặc một chiếc áo khoác thể thao dày. Cầm túi và đi bộ qua đó, lên tầng gõ cửa, người ra mở cửa là Tiểu Vương cô trợ lý của Tân Địch. Tiểu Vương vừa nhìn thấy cô đã thân mật, chỉ thu thu. Cô bước vào trong, đây là một căn hộ lớn, trên ba giá treo đầy các bộ trang phục, phần lớn là trang phục mùa hè. Trên ghế sofa bầy đầy các loại phụ kiện như túi da, giày, khăn quàng cổ. Tân Địch đang cùng các trợ lý thiết kế phối hợp từng bộ trang phục lại với nhau. Diệp Chi Thu bỏ túi xuống, cởi áo khoác, lập tức bắt tay vào phân loại từng bộ trang phục theo màu sắc rồi chia các phụ kiện ra từng loại. Cô quan sát bản đồ sân khấu trình diễn rồi sắp xếp các bộ trang phục sao cho hợp lý, lại nhờ các trợ lý tiến hành phối hợp. Sau đó cô lấy bút và giấy ra đánh dấu thứ tự trang phục sẽ lên sân khấu. Tân địch thở phào, cậu cứu mạng tớ rồi đấy, tớ không ngờ công việc sắp xếp trang phục lại phiền phức đến vậy. Hôm nay sắp xếp sơ bộ thế đã, mai các công ty tham gia triển lãm sẽ được vào trước, lúc đó mình sẽ treo trang phục theo đúng thứ tự, sau đó chỉnh trang là lượt lại một lần, nhắc các trợ lý làm nhanh tay nhanh chân một lúc là được. Vẫn rộn mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi việc chỉnh trang lại cũng xong xuôi. Tân Địch cho các trợ lý về phòng nghỉ ngơi, bảo cô trợ lý thiết kế của mình đi ra phòng khác ngồi một chút, cô nói... Hôm nay tốt nhất là mọi người không nên ra ngoài thăm thú chơi bởi vì mai phải dậy sớm. Ngày mai xong xuôi công việc, đến tối các bạn sẽ được tự do đi chơi. Căn phòng trở nên im ắng, hai người ngồi rửa vào ghế sofa. Họ cùng gác chân lên bàn uống nước. Tân địch ngửa cổ nhìn lên trần nhà than thở, thu thu này, giờ tớ mới biết trước đây cậu đã vất vả vì tớ thế nào. Với bạn bè phải khách sáo thế sao? Tân Địch từ trước đến nay chuyên tâm vào việc thiết kế thời trang, không thích tham dự vào những chuyện không liên quan đến mình, cũng chẳng đi lại giao lưu gì với những bộ phận chuyên trách bài trí sân khấu hay là bộ phận quy hoạch. Trước đây, khi Diệp Chi Thu còn là đồng nghiệp, vẫn thường tranh thủ giúp đó cô xử lý những việc đại loại như vậy. Lần này đến đây triển lãng, cô mới ý thức được điều này. Cô nói, có phải tớ khách sáo với cậu đâu? Tớ đang tự kiểm điểm lại mình. Thật đấy! Tài năng thì không biết được bao nhiêu mà lại lắm tật thế này. Những việc này đáng ra là của trợ lý chứ. Khi nào rảnh, cậu huấn nguyện họ một chút là được thôi mà. Những cô cậu này tiểu thư công tử lắm. Chỉ muốn một lần trình diễn là mình có tiếng tâm và có chỗ đứng ngay mà thôi. Không nghĩ là tớ phải rèn luyện những 6 năm trời mới có được cơ hội trình diễn. Diệp Chi Thu cười động viên. Chúc cậu ngày mai thành công. Tớ biết là cậu làm được mà. 5 giờ nhé. Ở khách sạn Kem In Khi, sau buổi trình diễn có tiệc rượu tự chọn, tân tịch nhìn vẻ mặt của Diệp Chi Thu bóng cô nổi nóng, đừng có nói với tớ là cậu sẽ không đến đấy nhé, trước đây bọn mình đã giao ước là sẽ có mặt trong thành công của người kia cơ mà. Nghĩ đến những lời động viên lẫn nhau của thời trẻ, Diệp Chi Thu cười nói, cậu nhất định sẽ thành công. Tớ luôn tin vào điều đó, tớ sẽ bảo người đến tặng hoa thạch, vì tớ thật sự không đến được. Tân địch à, nhất định tớ sẽ mời cậu đi ăn để chúc mừng, cho cậu chọn địa điểm. Tân địch lừ mắt nhìn cô, cô chỉ cười rồi vỗ vỗ vai bạn. Tân địch biết việc Chi Thu đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Chỉ biết, từ một tính rồi tiện tay đưa cho Diệp Chi Thu một tấm thẻ nhân viên để có thể vào triển lãng. Cậu cầm lấy cái này, đỡ mất công sáng mai phải xếp hàng đổi thẻ. Diệp Chi Thu vẫn lắc đầu, sáng mai tớ phải đi cùng xếp. Nếu đeo một tấm thẻ của Tố Mỹ mà đi vào trước thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Tân Địch nghiêng đầu nhìn bạn, Diệp Chi Thu vẫn rất điềm đạm, không thể hiện chút tâm trạng nào. Tân Địch hỏi, Thu Thu, cậu cái gì cũng nghĩ thấu đáo vậy thì cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm đấy. Nếu mình mà không nghĩ trước, đến khi lại phải giải quyết phiền phức của chính mình và cả của người khác nữa thì càng mệt hơn. Diệp Chi Thu xem đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, tớ về ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi. Diệp Chi Thu cầm áo khoác, xuống thang máy rồi đi ngang qua sảnh lớn. Bỗng cô thấy Tăng Thành đang đi lại. Trong thoáng chốc cô định quay mặt đi xem như không trông thấy nhưng rồi cô lại nghĩ làm điều đó là ngốc ghét. Cô đành phải cười. Chào Tổng Giám Đốc Tăng. Chào cô, Chi Thu. Cô cùng ở khách sạn này à? Không, tôi ở gần đây. Tôi qua thăm tiểu địch. Giờ tôi xin phép. Tạm biệt Tổng Giám Đốc Tăng nhé. Cô không đợi Tăng Thành trả lời đã xảy bước đi. Không ngờ Tăng Thành cười nói, Chi Thu này, tôi cứ cảm thấy hình như cô muốn tránh mặt tôi. Diệp Chi Thu lúng túng không biết nói gì, đứng xứng lại, Tổng Giám đốc Tăng, làm gì có chuyện đó ạ. Tăng Thành càng cười tươi hơn, bây giờ cũng muộn rồi, để tôi tiễn cô sang đó. Không đợi cô nói gì, ông ta đã quay lại đi lên phía trước mở cửa cho cô. Diệp Chi Thu đành phải bước qua cửa ra ngoài. Buổi tối đầu xuân ở Bắc Kinh rét căm cam, bước ra ngoài, Diệp Chi Thu kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cằm. Tăng Thành mặc bộ lớp, áo sơ mist phía trong còn mở cả quy cổ. Ông ta bước bên cạnh cô, không quá gần nhưng Diệp Chi Thu vẫn cảm thấy một nỗi bối rối mơ hồ. Khi vào làm ở tố Mỹ, cô cũng có cảm giác giống như các nhân viên khác. Đó là một cảm giác căng thẳng không rõ nguyên nhân khi đối diện với vẻ uy nghiêm lạnh lùng của Tăng Thành. Theo lời nói của Tân Địch thì đó là Khi cặp mắt ông ta lướt qua mình một cái Thì tâm trí của mình đã bay lên 8 tầng mây rồi Ngay cả khi đã rời bỏ công ty Mà cô vẫn không thể nói cười tự nhiên với ông được Chứ đừng nói đến chuyện đã nghe cuộc điện thoại đó của Phương Văn Tịnh Nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại hôm đó Cô chỉ có thể âm thầm than thở Chẳng hiểu sao mình lại mắc vào trò đồ lố bịch đó Để bây giờ rút chân chẳng được Tăng thành bỗng chỉ vào bên đường Cô có nhớ chỗ này không? Đây là khu bệnh xá nhỏ của khu dân cư, trước cửa có đèn báo hiệu nơi khám chữa bệnh. Diệp Chi Thu dừng lại, tất nhiên là cô vẫn nhớ. Mấy năm trước, khi cô còn đang làm ở Tấu Mỹ, cô cũng đến Bắc Kinh để tham dự sâu diễn, vì không thích ứng được với sự thay đổi thời tiết nên cô bị cảm. Khi đó cô cũng chẳng buồn để ý, vẫn cố gắng làm thêm ca cho đến sáng để hoàn thành công việc. Về đến khách sạn ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì cô bắt đầu sốt. Khi đó tân địch ở cùng phòng với cô đã hoảng sợ rồi cứ thế chở cô đến bệnh viện. Hai người đi ra khỏi khách sạn một đoạn thì nhìn thấy khu bệnh xá này. Diệp Chi thu một mình vào tiêm, bảo tân địch mau chóng trở lại trung tâm triển lãm tiếp tục công việc. Bác sĩ cặp nhiệt độ cho cô, thân nhiệt đã lên đến 387. Vội vàng lấy một cái khẩu trang bịt vào mặt cô và nghiêm khắc nói là cô phải chuyển ngay đến bệnh viện thành phố. Lúc đó diệp Chi Thu mới nhớ ra đó là năm thứ hai đang có dịch SARS. Vào dịp triển lãm mùa xuân năm trước cô đã được chứng kiến. May mà năm đó, khi mọi người đã xong việc và đáp tàu về nhà thì bệnh dịch mới bùng phát trên quy mô lớn. Mọi người tham gia lần đó đều cảm thấy may mắn, nếu về muộn chỉ một tuần thì chắc chắn sẽ bị đưa đến bệnh viện cách ly.